Chương 476, học tập. Tại Trương Hồng Kiếm Tông, Diệp Vũ đều đắm chìm ở trong tàng thư các. Hiểu rõ lấy Kiếm Vương triều tình huống, càng hiểu rõ Diệp Vũ càng nghi hoặc, rất nhiều lịch sử đều nói không thông. Bất quá Kiếm Vương triều trên điển tịch, ghi chép nhiều nhất một câu chính là: "Đến đế vị người, cử thế vô địch." Câu nói này ngược lại là dễ lý giải, ý tứ nói đúng là cử thế vô địch mới có thể có đế vị. Diệp Vũ nghĩ đến chia 5 x 7 Kiếm Vương triều Nghĩ thầm không phải cử thế vô địch người tu hành, cũng khó có thể lại nhất thống kiếm vương triều. Nhìn rất nhiều điện tịch chưa từng tìm tới đáp án, Diệp Vũ cuối cùng từ bỏ nhìn điện tịch, mà đi nhìn một chút kiếm quyết kiếm pháp. Hắn có thể nhìn kiếm pháp kiếm quyết, tự nhiên là cơ sở nhất bình thường nhất, ở cái thế giới này khắp nơi đều có thể tìm tới kiếm quyết. Tỷ như phi sạc kiếm pháp, cái này ở cái thế giới này dùng tiền liền có thể mua được, xem như bình thường nhất nhập môn kiếm quyết. Diệp Vũ cầm qua nhìn qua, nhưng trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Một bộ này bình thường nhất kiếm pháp, thế mà cũng ẩn chứa đạo vận đạo ngấn, phẩm cấp không thua ngoại giới huyền phẩm chiến kỹ. Diệp Vũ lại cầm lấy mặt khác như là phi ưng kiếm pháp, phàm kiếm cửu thức, nhập môn kiếm quyết. Vân vân bình thường nhất kiếm thuật, phát hiện những này cơ bản nhất đều không thua huyền phẩm cấp độ, ẩn chứa trong đó đạo vận rất tinh diệu. Huyền phẩm kiếm pháp lại là nhập môn sở học. Người của thế giới này điểm xuất phát không khỏi quá cao. Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, nghĩ thầm khó trách bồi dưỡng được nhiều như vậy nhập cảnh kiếm đạo tồn tại. Bất quá nhìn xem rực rỡ muôn màu mấy trăm bộ cơ sở kiếm pháp trưng bày tại tàng thư các, Diệp Vũ trong lòng kích động. Đối với hắn khuyết điểm Diệp Vũ rất rõ ràng, chính là sở học nông cạn, ngoại trừ một bộ thập vạn bát thiên kiếm, mặt khác căn bản không bỏ ra nổi đến tay. Nhưng lúc này lại có nhiều như vậy kiếm quyết thờ hắn tham khảo tu hành, Diệp Vũ không hy vọng xa về học được mạnh cỡ nào kiếm quyết. Hắn chính là cần cơ bản nhất kiếm quyết đến tạo nên căn cơ, để cho mình đối với toàn bộ kiếm đạo có hệ thống hiểu rõ. Diệp Vũ hoàn toàn đắm chìm tại những này kiếm pháp bên trong, đồng hạo có đôi khi tới, kiếm Diệp Vũ bưng lấy những này phổ thông kiếm pháp tại tu hành, nhịn không được nói ra, Diệp huynh đây đều là bình thường nhất kiếm quyết. Coi như kiếm vương triều anh nông dân đều có thể làm hơn mấy tay, người học những này hao phí thời gian, không có ý nghĩa gì à? Không hao phí thời gian nào? Diệp Vũ trả lời đồng hạo nói. Đồng hạo trận trắng mắt, những này mặc dù là bình thường nhất kiếm pháp, nhưng là muốn nhập môn, ít thì một tháng nhiều thì một năm mới có thể làm đến. Một cái tam lưu cường giả hao phí những này, căn bản không có ý nghĩa. Diệp Huynh trường hồng kiếm tông sẽ tuyên bố tông môn nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần lập công, liền có thể đi học tập cao hơn kiếm pháp. Chỉ cần công lao của ngươi đầy đủ cao, liền xem như trường hồng kiếm quyết ngươi cũng có thể đi tu hành. Đồng hạo nói ra, tại những này kiếm pháp thông thường bên trên lãng phí lại nhiều thời gian, cũng so ra kém tu được một bộ tinh thâm kiếm quyết. Không lãng phí thời gian nào. Diệp Vũ trả lời đồng hạo. Đồng hạo vừa muốn nói gì, đã thấy đến Diệp Vũ trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm ý, mang theo cỏ cây khí thức. Đồng hạo sướng sở, nhìn xem Diệp Vũ trong tay cỏ cây kiếm pháp quyền trục, chính mình không nhìn lầm, Diệp Vũ cầm tới bộ này kiếm quyết không đến nửa canh giờ đi. Có phải là hắn hay không trước kia tu hành qua? Đồng hạo tuyệt không tin tưởng một người nửa canh giờ liền có thể tu hành thành cỏ cây kiếm pháp, liền xem như ra ra mình cũng làm không được. Đồng hạo cảm thấy, Diệp Vũ hẳn là trước đó tu hành qua, dù sao loại này kiếm pháp căn bản lưu truyền rất rộng. Diệp Vũ có tạo hóa quyết có thể phân giải trong đó đạo vận, hắn học tập tự nhiên phi tốc. Những này kiếm quyết đối với đồng hạo bọn người tới nói đều là phổ thông, nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói cũng rất tinh diệu. Người của thế giới này có chút khủng bố a những này cũng chỉ là nhập môn, vậy bọn hắn chân chính tinh diệu kiếm thuật là thế nào? Vốn cho là, bằng vào ta chiến lực có thể có thể so với trí cảnh, hiện tại xem ra chưa chắc. Một cái thế giới, mà khác đều không tu hành, chuyên tu một đạo. Diệp Vũ đều không thể tưởng tượng bọn hắn đến cùng có thể đi đến cái tình chẳng gì. Nghĩ đến điểm này, Diệp Vũ càng thêm dụng tâm nghiên tu những này kiếm đạo. Bọn hắn càng mạnh, chính mình liền càng phải đền bù chính mình thiếu hụt. Nơi này có mấy trăm bộ cơ sở kiếm pháp, mỗi một bộ đều mười phần không sai, có thể cực tốt đặt vững cơ sở của mình. Diệp Vũ nghĩ thầm, coi như thế giới này cũng không có bao nhiêu người tu hành mấy trăm bộ cơ sở kiếm quyết đi. Không phải nói bọn hắn tu hành không được, mà là không người nào nguyện ý tốn nhiều như vậy thời gian đi tu hành. Có cái này mấy trăm bộ cơ sở kiếm pháp, như vậy tạo nên kiếm đạo căn cơ hẳn không có bao nhiêu người có thể so sánh đi. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Vũ điên quầng tại tu hành kiếm quyết, rèn luyện những cơ sở này kiếm pháp đạo vận. Để Diệp Vũ ngoại ý muốn chính là, chính mình tu hành đi ra đạo vận, giấy rách thế mà không hấp thu. Cái này khiến Diệp Vũ không gì sánh được ngoài ý muốn, phải biết gì vang hắn mặc kệ tu hành ra đạo gì vận, giấy rách đều sẽ hấp thu. Chẳng lẽ nói, cái này kiếm vương chiều thế giới, liên tiếp pha giấy đều có thể áp chế, hắn đạo cũng không thể ở cái thế giới này hiện hiện. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tâm hơi run một chút rung động. Giấy rách là sơn hà xã tắc đồ, đây là khó có thể tưởng tượng trí bảo, đây là có thể dẫn người vượt ngang tinh hà đồ vật cái này cũng có thể bị áp chế. Diệp Vũ càng phát ra cảm thấy cái này kiếm vương chiều có đại bí mật. Chỉ có đủ mạnh, mới có thể tiếp xúc đến bí mật này đi. Một bộ một bộ kiếm pháp tu hành, Diệp Vũ tu hành ra từng đạo kiếm khí, những kiếm khí này đều mang đạo vận, sen lẫn tại Diệp Vũ trong thân thể. Theo tu hành, Diệp Vũ đối với kiếm đạo hiểu rõ càng ngày càng sâu, thời gian dần trôi qua có cảm ngộ mới, đối với kiếm đạo cũng có hiểu biết mới. Diệp Vũ sáng tạo thần thông thời điểm, đối với kiếm đạo dừng lại tại chém lên, chém luân hồi thần thông, chém chết hết thảy Càng la học tập, Diệp Vũ cảm thấy mình chỗ hiểu càng ít, chính mình thiếu hụt càng nhiều. Thậm chí ngay cả mình nhập cảnh, cũng đồng dạng thiếu hụt rất nhiều, có ý không hoàn thiện. Diệp Vũ đâm chìm tại chính mình cảng ngộ bên trong, lúc này mấy trăm bộ kiếm pháp hắn đã tu hành hơn phân nửa. Một màn này nếu để cho người ngoại giới biết, tất nhiên sẽ chấn động. Đừng nói những này Pháp đều là kiếm đạo Pháp, coi như các loại huyền phẩm chiến kỹ học được mấy trăm bộ cũng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu là kiếm thiên Phàm thấy cảnh này, hắn sẽ càng biệt khuất. Cho dù hắn xuất từ kiếm đạo cổ thế gia, bởi vì gia tộc nguyên nhân, sở học kiếm đạo vô số, có được thâm hậu nội tình. Thế nhưng không có học mấy trăm bộ huyền phẩm kiếm Pháp. Ở điểm này, Diệp Vũ thậm chí vượt qua kiếm thiên phạm. Cơ duyên như vậy, Là người khác khó có thể tưởng tượng. Kiếm pháp căn bản, trường hồng kiếm tông trước mắt, thu thập cũng không phải là rất nhiều. Số lượng còn kém rất rất xa những cái kia cao phẩm cấp kiếm pháp. Diệp Vũ nghĩ đến điểm này, nội tâm càng thêm chấn động. Cảm thấy cái này kiếm vương triều quả thực là một cái đại bảo khố, thế giới này đến cùng có bao nhiêu kiếm đạo chi pháp. Không nói mặt khác, chính là những này có thể so với huyền phẩm chiến kỹ kiếm pháp thông thường. Sợ là đến hàng vạn mà tính đi. Ta nếu có thể học trong đó 1% thậm chí 1/ phần ngàn. Cái kia kiếm đạo nội tình, cũng có thể siêu việt tất cả mọi người đi. Diệp Vũ tự lầm bầm, chấn động trong lòng. Lấy thiên phú thần thông của hắn, có đầy đủ nội tình, đi đến trí cảnh tính là gì. Cực cảnh cũng là có thể đạt tới. Mặt khác, học được cái này mấy trăm bộ kiếm pháp, Diệp Vũ cảm giác mình kiếm ý tại hoàn thiện, đạo tự thân tại tăng lên. Chương 477, trí cảnh. Mấy trăm bộ kiếm pháp, tại diệp vũ không phân ngày đêm giới, rốt cục toàn bộ học được. Thương thế tại tạo hóa quyết giới, cũng khôi phục không ít. Bất quá, lần này thương thế quá nặng đi, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian. Mấy trăm bộ kiếm pháp diệp vũ cảm nộ tu hành, hắn đắm chìm tại trong đó, không ngừng hoàn thiện cùng dung hội quán thông. Cũng thỉnh thoảng tại trường hồng kiếm tông phía sau núi luyện kiếm. Trôi này tại trên băng sơn kiếm một mực mang ở trên người, bất quá Diệp Vũ không cách nào rút ra. Theo Diệp Vũ sở học kiếm pháp càng ngày càng tinh tiến, chân chính nắm giữ những này kiếm pháp căn bản tinh túy, hắn cảm giác với bản thân cũng tại thuế biến. Mặc dù lúc này hay là nhập cảnh, có thể cùng trước đó không giống với, Diệp Vũ cảm giác được tự thân ý càng thêm hoàn thiện. Trọng yếu nhất chính là, lúc này Diệp Vũ không có loại kia đơn nhất cảm giác, tuy thời tuy chỗ đều có thể diễn hóa xuất biến hóa khác. Trí cảnh cũng có hy vọng, bất quá vẫn là kém một chút, nếu có thể học càng nhiều kiếm pháp, bằng vào thiên phú của ta, đạt tới Chí cảnh không có vấn đề gì. Diệp Vũ nói thầm, trong lòng suy tư thế nào học được càng nhiều kiếm pháp? Bất quá Diệp Vũ đang suy tư những này thời điểm, một cái phiền toái tìm tới cửa. Trương Hồng kiếm tông cựu trưởng lão, lúc này chính giận dư mắng mỏ lấy Diệp Vũ, ngươi bởi vì đồng hạo đề cử Lấy đặc thù đường tác nhập môn, nhập môn đằng sau nhưng xưa nay không tiếp tông môn nhiệm vụ, cũng chưa từng tham gia tông môn hoạt động. Ngươi có còn hay không là muốn nhập trường hồng kiếm tông? a gia nhập còn muốn nhận nhiệm vụ sao? Diệp Vũ một mặt mở mịt. Ngươi, cựu trưởng lao khí nội trường lấy Diệp Vũ, hán chấp trưởng đệ tử bình thường nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ đụng phải nhân vật như vậy. Đừng tưởng rằng có đồng hạo chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Liền xem như đồng hạo, ta muốn rào hấn vẫn như cũ có thể giáo hấn. Cựu trưởng lão cả giận nói. Vậy ngài đi rào hấn hắn A, ta cũng sẽ không ngăn lại ngươi. Diệp Vũ trả lời cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão hoàng thông tức hồn hện, đối với Diệp Vũ khe nói, không dựa theo trường hồng kiếm tông quy cụ đến, thật cho là ta không dám trục ngươi xuất tông môn sao. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ một chút, dù sao giống ta dạng này nhân tài quá khó tìm. Diệp Vũ nhìn xem cựu trưởng lão Hoàng Thông nói ra. Ngươi, nhân tải. Hoàng Thông cười nhạo nói, đồng hạo nói ngươi là tam lưu cường giả tiêu chuẩn, nhưng đến thời khắc này cũng không từng thấy ngươi xuất thủ, ta hoài nghi ngươi có phải hay không báo cáo lão. Trưởng lão ngươi nhìn rõ mọi việc, đồng hạo hư báo, ta cũng không có nói là tam lưu cường giả à, kỳ thật ta cao hơn. Diệp Vũ một bộ nói cho Hoàng Thông bí mật nhỏ bộ dáng Ngươi sẽ không nói chính mình là nhị lưu cường giả à? Hoàng thông hỏi. Trường lão, ánh mắt của ngươi còn muốn hơi nhìn về phía trước một chút, to gan một chút. Diệp Vũ nhắc nhở. Ngươi chẳng lẽ muốn nói mình là cường giả hạng nhất hay sao? Hoàng thông tức thì nóng giận mà cười, tự lại cuốn vọng, không biết mùi vị. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lăn ra trường hồng kiếm tông, hoặc là đi đón nhiệm vụ. Diệp Vũ nhún nhún vai nói. Trường lão, ta nói đều là thật. Ngươi nếu là cường giả hắc nhất, ta chính là hắc bảng đệ nhất. Hoàng thông tức thì nóng giận, phân phó người bên cạnh nói, đi đem đồng hạo gọi tới, thông qua hắn quan hệ người tới, để hắn thật tốt còn tốt. Đồng hạo bị gọi tới, hắn Trấn an hồi lâu hoàng thông cảm xúc, lúc này mới đem nổi giận hoàng thông đuổi đi. Diệp huynh, người yêu khoác lác tính tình có thể hay không sửa lại, người nói thẳng ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn không phải tốt sao. Nể tình ta, hắn đương nhiên sẽ không thúc giục người. Ngươi không biết, cựu trưởng lao ghét nhất không cước đạp thực địa không chân thành đệ tử. Hoàng thông một mặt bất mãn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, hướng chi ngươi thổi cũng phải có cái hạn độ A, thổi cái gì cường giả hạng nhất. Ta không có thổi là cường giả hạng nhất A. Diệp Vũ nghiêm túc trả lời đồng hạo, chính mình muốn nói là chính mình là hắc bảng cao thủ. Tốt tốt, ta nói hết lời mới khuyên đi cựu trưởng lão Bất quá nhiệm vụ ngươi thật muốn làm, bằng không ta cũng gánh không được. Ta mặc dù là thiếu tông chủ, thế nhưng là trường hồng kiếm tông quy củ tương đối nghiêm, liền xem như ta cũng không thể đi khiêu chiến những quy củ này. Đồng hạo nói ra, ta thương thế còn chưa lành. Diệp Vũ một mặt bi thông nói ra. Đồng hạo nhìn xem Diệp Vũ, trong miệng nói thầm lấy, nếu không phải vì lần sau có thể có người theo giúp ta đi tìm đường mộng nhi, ta cũng đem ngươi trục xuất sư môn đực rồi. Đồng hạo hâm mộ đường ngẫu nhi. Cho tới nay liền muốn gặp được thấy một lần. Bất quá trường hồng kiếm tông không có người nào dám cùng hắn đi, hắn đối với Diệp Vũ tốt như vậy, chính là hy vọng tương lai Diệp Vũ có thể cùng hắn đi. Hắn thấy, Diệp Vũ dung khí là đầy đủ. Thôi được cũng được, ta muốn biện pháp, chờ ngươi thương thế tốt lại đi nhận nhiệm vụ. Đồng hạo bất đắc gì nói, bất quá nói xong, tương lai ta cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi nhất định phải giúp ta. Không có vấn đề. Diệp Vũ trả lời Đồng Hạo, bất quá còn có một việc, cần người hỗ trợ. Cái gì? Đồng Hạo nghi ngờ hỏi Diệp Vũ. Nghe nói trường hồng kiếm tông, có một tòa tàng kiếm lâu, trong đó không chỉ là cất giấu vô số bảo kiếm, còn cất giấu đông đảo bị pháp Ta có thể hay không đi vào nhìn qua? Diệp Vũ hỏi. Đồng Hạo trực tiếp cử tuyệt nói, người nghĩ cũng đừng nghĩ, đó là chúng ta trường hồng kiếm tông bảo địa, liền xem như đệ tử hệ tâm cũng chỉ có lập xuống đại công mới có tư cách đi vào. Ngươi bây giờ chỉ là đệ tử bình thường, muốn đi vào cái kia trong đó không có khả năng. Ngươi cũng không thể đi vào sao? Diệp Vũ hỏi đồng hạo. Ta tự nhiên có thể vào, có thể ngươi đừng hy vọng xa với ta có thể mang ngươi đi vào. Đây là nguyên tắc, bất kể như thế nào đều không được. Đồng hạo trực tiếp cự tuyệt nói. Đồng hạo mặc dù bất học vô thuật, thế nhưng không dám thủy ý dẫn người tiến nặng như vậy địa phương. Diệp Vũ gặp đồng hạo như vậy, liền biết hắn sen vào nữa các loại kiếm thuật hy vọng xa vời thất bại. Xem ra, đến muốn biện pháp khác. Băng vào thực lực của ta, chui vào trong đó cũng không có gì vấn đề. Bất quá đồng hạo đối với ta rất tốt, cũng coi như ân nhân cứu mạng của ta. Làm chuyện như vậy, cuối cùng không chính cống. Diệp Vũ bỏ đi ý nghĩ này. Cái này bên cạnh có hay không những tông môn khác, dù sao ta chỉ cần là kiếm pháp là được, không quan tâm phẩm cấp. Có thể đi mặt khác kiếm tông nhìn qua. Diệp Vũ nói thầm. Đồng hạo nói ra, Diệp huynh chờ ngươi thương thế khôi phục dựng lên mấy cái đại công. Đến lúc đó thành tựu đệ tử hạch tâm, đã chứng minh đối với trường hồng kiếm tông trung tâm còn muốn chuyện này đi. Nói đến đây, đồng hạo cười đắc ý nói, ta trưởng hồng kiếm tông lập tức liền muốn phát sinh đại biến. Ngươi may mắn là trước lúc này tiến vào, về sau muốn đi vào liền khó khăn. Có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao. Gia gia của ta chuẩn bị bế quan đột phá đến trí cảnh. Gia gia của ta lắng động nhiều năm như vậy. Lần này đột phá chín thành sẽ thành công. Đến lúc đó, ta trưởng hồng kiếm tông chính là có được trí cảnh tuyệt đỉnh thế lực. Nói đến đây, đồng hạo hưng phấn lên. Ngươi khả năng không biết trí cảnh đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu vô thượng quyền thế cùng lực lượng. Liền xem như cùng hoàng đế, đều có thể bình khởi bình tọa Nói đến đây... Đồng hạo nhịn không được chính mình kích động lên, trí cảnh A, chỉ cần một thành liền, chính mình làm trí cảnh trao trai, đó chính là đỉnh tiêm nhị thế tử, ngay cả đường mộng nhi đều có tư cách theo đuổi. chương 478, thành cùng bại. Trương hồng kiếm tông chủ yếu đột phá nhập trí cảnh tin tức, rất nhanh liền lan truyền ra. Trương hồng kiếm tông trên giới, đều tràn đầy một loại mừng rỡ hương phấn, mỗi người đều giống như Vinh Yên, đương nhiên trường hồng kiếm tông trên giới. Cũng đều cảnh giác không gì sánh được, các đệ tử đều trở lại trường hồng kiếm tông, là tông chủ thủ hộ. Mà lúc này, kiếm vương triều 13 châu. Vô số thế lực đều điều động trọng lượng cấp nhân vật đến đây bái phỏng, đồng thời đều chuẩn bị đại lễ. Sơn Vũ kiếm đến đây bái sơn. Vấn kiếm tông đến đây bái sơn. Quân vương bang đến đây bái sơn. Trường hồng kiếm tông trong phương viên ngàn giảm thế lực, mấy ngày thời gian, đều rất cung kính đến đây bái sơn. Trong nôn ngựa rất có thần phục trưởng hồng kiếm tông y tứ. Mà để thế nhân kinh ngạc không chỉ là những này, bởi vì đến đây bái sơn người ngay cả thập đại kiếm tông đều có mấy nhà đến đây. Huyền thiên kiếm tông đến đây bái sơn. Đông cực kiếm tông đến đây bái sơn. Cựu tuyệt kiếm tông đến đây bái sơn. Thập đại kiếm tông đến đây bái sơn. Cái này khiến vô số người đều kinh hãi. Thập đại kiếm tông từ trước đến nay các nơi một phường, tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cho nên quan hệ cũng không phải là tốt như vậy. Nhưng bây giờ, mấy nhà đến đây Bái Sơn, đây là hạ thấp tư thái, ẩn ẩn coi Trường Hồng Kiếm Tông là người cầm đầu ý tứ. Thế nhưng là, cái này rung động vẫn chưa xong. Ngụy Quốc Hoàng Thất đến đây Bái Sơn. Tề Quốc Hoàng Thất đến đây Bái Sơn. Kiếm Quốc Hoàng Thất đến đây Bái Sơn. Cái này dẫn tới vô số người một mảnh xôn xao, 13 châu mặc dù thế lực đông đảo, nhưng là mạnh nhất không thể nghi ngờ là Tam Quốc. Đặc biệt là kiếm quốc, bọn hắn lấy thống nhất 13 châu làm nhiệm vụ của mình, lấy tên kiếm quốc chính là muốn tái tạo kiếm vương triều, càng có người nghe đồn, kiếm quốc hoàng thất chính là kiếm vương triều hậu Duệ Nhưng bây giờ, cái này tam quốc điều động thành viên hoàng thất đến đây Bái sơn. Cái này dẫn tới vô số người đều lĩu lưới. Quả nhiên, thành tựu chí cảnh liền chân chính đứng tại đỉnh phong, tam quốc đều muốn khách khí và phần. Trí cảnh tồn tại. Cái này ở trong Hắc bảng cũng là 10 vị trí đầu nhân vật. Tam Đại Hoàng thất đây cũng là tại lôi kéo trường hồng kiếm Tông A. Diệp Vũ nhìn thấy những này cũng lưu lươi, không ngờ tới trường hồng Tông chủ muốn đột phá đến trí cảnh tin tức chuyến đi, sẽ có dạng này thanh thế. Diệp Vũ thậm chí có vạn bang triều bái cảm giác, đương nhiên loại cảm giác này có chút khoa trường, nhưng không hề nghi ngờ chứng minh trí cảnh đại biểu ý nghĩa, muốn nói là thế gian người có quyền thế nhất cũng không đủ. Hác bảng 10 vị trí đầu, nguyên lai like có dạng này uy danh A. Diệp Vũ lưu lươi. Trí cảnh, chính là thế giới này chúa thể giả. Đồng hạo nghe được Diệp Vũ cảm thán, ở bên cạnh hồi đáp, một bộ kiêu ngạo bộ ráng. Cứ việc từng cái thế lực lớn đến đây bái sơn, nhưng là trường hồng tông chủ nhưng không có xuất hiện qua một lần. Coi như như vậy, đến đây người không ai biểu hiện ra bất mãn. Đương nhiên, vì trường hồng kiếm tông đột phá an toàn. Những người này rất nhanh liền bị toàn bộ đưa tiễn. Trương Hồng kiếm tông, lần nữa khôi phục can tính. Diệp Vũ ở trong môi trường này, cũng tại tu hành. Ở cái thế giới này, hắn tu hành không được khác nói, chỉ có thể tu hành kiếm đạo. Hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, mỗi một lần đều có cảm lộ mới. Thương thế của hắn, cũng dưới loại tình huống này, từ từ khôi phục Trời mưa. Diệp Vũ quan vũ, không khỏi nghĩ đến hắn giọt mưa dị tựa Bất quá rất đáng tiếc, tại thế giới này hắn giọt mưa dị tượng cũng vô pháp vật dụng. Trên trời mưa to rồi dưới, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến học được mấy bộ kiếm pháp chủ cột, trong đó chính là từ trong mưa diễn biến mà ra. Mà liên tại Diệp Vũ đối ứng mưa đến lĩnh hội chính mình kiếm đạo lúc, một đạo kiếm mang từ trường hồng kiếm tông cấm địa trực tiếp xuyên qua mà ra. Kiếm mang như là cầu vồng, một kiếm mà ra, như là cầu vồng nối liền trời đất. Một kiếm này, phong mang tất lộ. Kinh dị thế nhân. Nhìn thấy đạo kiếm mang này, Diệp Vũ cảm giác được trong đó kinh khủng ý loại ý này, siêu việt kiếm thiên Phàm Diệp Vũ nghĩ đến thần thông của mình, nghĩ thầm một kiếm này thần thông của mình có thể hay không chống đỡ được. Hắn thành công đạt tới trí cảnh. Diệp Vũ tự lầm bẩm chấn động trong lòng. Cảm thấy không thể xem thường người của thế giới này, khởi điểm của bọn họ quá cao, hoàn cảnh cũng quá phi Phàm đi ra kiếm đạo phi thường để ý có thể đối đãi Như vậy Chí cảnh, so với trong tưởng tượng của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng tiếc, ta ẩn ẩn cảm giác được ý thuế biến, có đột phá đến trí cảnh xu thế, đáng tiếc vẫn là khiếm khuyết công pháp. Diệp Vũ tự lầm bẩm, hạ quyết tâm thương thế sau khi khỏi hẳn, liền đi tìm đủ nhiều công pháp. Ha ha ha! Tông chủ đột phá đến trí cảnh. Chúng ta trường hồng kiếm tông muốn nhất phi trung thiên. Trí cảnh A. Chập chậc trường hồng kiếm tông muốn nước đất phong vương đều có thể. Trường hồng kiếm tông trên dưới, đều bị hưng phấn mừng rỡ đồng bị, tất cả mọi người chờ đợi trưởng hồng tông chủ xuất quan. Thế nhưng là cái này chờ đợi dòng rã ba ngày, ba ngày thời gian trưởng hồng tông chủ vẫn là không có xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều đệ tử đều nghi hoặc, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào. Thẳng đến ngày thứ tư, trường hồng tông chủ xuất hiện tại đệ tử trước mặt. Hắn đứng tại trên đài cao, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Đồng hạo cùng hai vị hắc bảng trưởng lão làm bạn ở bên cạnh hắn. Các vị đệ tử, mấy ngày trước đây tại vững chắc cảnh giới, chưa từng đi ra cùng mọi người báo cáo tin vui. Ta, đồng trường hồng, thành tựu trí cảnh, tông chủ vạn thuế. Cứ việc mọi người nhìn thấy cầm tới kiếm ý, đều đoán được kết quả này, nhưng tại đồng trường hồng nói ra được một chốc lắc kia, toàn bộ trường hồng kiếm tông lật lên ngập trời tiếng gầm, cỗ này tiếng gầm đều muốn đem quảng trường đều lật tung. Diệp Vũ đứng tại đám người này bên trong, ánh mắt rơi trên người đồng trường hồng. Nhìn xem cái này nở nụ cười lão nhân, Diệp Vũ khe như mày Lấy thực lực của hắn cùng trong mắt, nhìn thấy đồng trường hồng không phải biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy vui vẻ. Ngược lại là có một cỗ suy yếu, thần hồn của hắn tại tiết lộ. Người khác nhìn không ra, có thể Diệp Vũ thần hồn khủng bố, tự nhiên có thể phát giác được cái này yếu đớt biến hóa. Theo lý thuyết, một cái trí cảnh cường giả. Không chế chính mình thần hồn không có vấn đề gì, nhưng hắn lại tại tiết lộ, rất hiển nhiên không bình thường. Đặc biệt là Diệp Vũ nhìn về phía đồng hạo, đồng hạo tâm cơ định lực không bằng đồng trường hồng bọn người, từ giữa vầng trán của hắn Diệp Vũ thấy được vẻ u sầu. Hắn hẳn là đạt tới trí cảnh, thế nhưng xảy ra vấn đề. Một kiếm kia không giả được, tuyệt đối là trí cảnh tu vi. Có thể Diệp Vũ quan sát được những này, cũng nói đồng trường hồng xảy ra vấn đề. Đồng Trương Hồng Tại tuyên cáo tin tức này về sau, rất nhanh biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Điểm này, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy bình thường, chỉ có Diệp Vũ cảm thấy hắn khẳng định sẽ ra vấn đề lớn. Diệp Vũ ngược lại là muốn tìm đồng hạo hỏi một chút, có thể đồng hạo đột nhiên cũng biến thành điệu thấp đứng lên, Diệp Vũ khó mà nhìn thấy hắn. Cứ như vậy một mặt đi qua mấy ngày, tại trường Hồng kiếm tông, một cái tin tức ngầm lưu truyền tới. Nghe nói tông chủ chưa từng thành tiểu chí cảnh. Nói mỏ gì, không phải trí cảnh có thể chém ra một kiếm kia sao? Ta không có nói mỏ, nghe nói tông chủ nơi đây đột phá, đã phế đi. Ha ha ha. Ngươi cái này từ nơi đó nghe được tin tức, đây là buồn cười a tông chủ đều chính miệng nói hắn đạt tới trí cảnh. Đúng vậy a Chớ nói lung tung, giải loại lời đồn này ngươi liền không sợ bị đánh chết sao. Chương 479, Nguyên An Tin tức càng truyền càng thịnh, đến cuối cùng có người bán tín bán nghi đứng lên, dù sao tông chủ từ một lần kia lộ diện về sau, cũng không có xuất hiện nữa, mà lại tông chủ bên người người thân cận, những khi này cũng đều có chút lộ ra dị trạng. Các loại tình huống, để cho người ta càng ngày càng cảm thấy tin tức có thể là thật. Trương Hồng kiếm tông trên dưới, trở nên lòng người bàng hoàng đứng lên. Diệp Vũ cũng tại thời gian qua đi nhiều ngày đằng sau, gặp được một mặt tiểu thụy đồng hạo. Lúc này đồng hạo, chính hướng về phía một đám đệ tử trẻ tuổi nói cái gì, những đệ tử này mặt mũi tràn đầy ưu bờn, không ngừng gật đầu. Đồng hạo sau khi phân phó xong, những đệ tử này liền vội vã xuống núi. Nhìn xem liền muốn quay người rời đi đồng hạo, Diệp Vũ đi lên trước hô, đồng huynh Đồng hạo nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ nghĩ đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ, ngươi ta mới quen đã thân. Nguyên bản kéo ngươi tiến vào trường hồng kiếm tông là vì tốt cho ngươi. Nhưng là hiện tại, ai, đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm lệnh bài này xuống núi đi, trường hồng kiếm tông sẽ không ngăn ngươi. Nhìn xem đồng hạo đưa tới lệnh bài, Diệp Vũ hỏi, tin tức là thật. Đồng hạo trầm mặc một hồi, ra ra sắc thực đạt tới trí cảnh, bất quá lại sớm bị người động tay chân, đạt tới trí cảnh một khắc này, thể nội nguyên rủa bộc phát, thương tới đạo cơ, gần như toàn phế. Ai, vốn là muốn đem tin tức che giấu. Có thể trong tông môn có nội gian. Tin tức lại chuyển tới, ta trưởng hồng kiếm tông làm thập đại kiếm tông, tự nhiên cũng gây thủ hẳn vô số. Trước kia có ra ra của ta chân áp không người dám động. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão nhị trưởng lão chỉ là hắc bảng 80 tên đằng sau tồn tại, không cách nào chống lên trường hồng kiếm tông vì danh. Đồng hạo đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp huynh mau chóng rời đi đi. Người đây? Diệp Vũ hỏi đồng hạo. Ta chỗ ăn mặc sở học đều là trường hồng kiếm tông ban tặng tự nhiên theo nó cùng một chỗ vượt qua nan quan. Đồng hạo mặc dù bình thường một bộ nhị thế tổ bộ ráng, có thể giờ phút này thần sắc lại vô cùng kiên định. Mà liên tại hắn chuẩn bị trở về trường hồng kiếm tông trọng địa lúc, một trận dồn dập tiếng trống văng lên, tiếng trống cuốn cuộn, chuyển khắp toàn bộ trường hồng kiếm tông, trong đó chiến ý nghiêm nghị, từng cơn sóng liên tiếp, chấn động lòng người. Tiếng trống trận. Đồng hạo sắc mặt biến đổi lớn có người tại cường công trường Hồng Kiếm Tông. Trường Hồng Kiếm Tông làm thập đại Kiếm Tông một trong, phản ứng của bọn hắn là cực tốc, hướng chi những ngày này trường Hồng Kiếm Tông cao tầng cũng một mực tại an bài những sự tình này nghi. Nhất thời, liền có hơn vạn đệ tử nối đuôi nhau mà ra, những người này tạo thành đại trận, kiếm khí tung hành, sen lẫn tại trường Hồng Kiếm Tông. Như vậy uy danh, nhìn Diệp Vũ đều sắc mặt cứng lại, uy lực của nó khủng bố. Giờ phút này, Trường hồng kiếm tông hai cái hắc bảng cao thủ, xếp hạng 83 Âu Dương trấn cùng xếp hạng 97 vi lập quần mang theo trên trăm cường giả hạm nhất, xuất hiện tại kiếm trận 4 phía, kiếm khí chui vào đến trong kiếm trận, kiếm trận uy lực lần nữa tăng gọn. Không hổ là thập đại kiếm tông, nội tình khủng bố. Như vậy kiếm trận hiện ra chi uy, vượt quá tưởng tượng. Diệp vũ cảm thán, giết, tiếng trông trận vẫn như cũ, tiếng la giết từ dưới núi truyền đến trên núi. Đông đảo người tu hành giết đi lên, trường hồng kiếm tông không ít đệ tử, bị trùng trùng điệp điệp người tu hành chém giết. Vô số thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại trường hồng kiếm tông trong sân môn, cái này mỗi một cái người tu hành, đều khí thế khủng bố, sát ý nghiêm nghị. Trong đó cường giả hạng nhất mặc dù không bằng trường hồng kiếm tông nhiều lắm, nhưng tại cái này trùng trùng điệp điệp trong đắng người, lại đứng đấy hai vị kiếm y lăng lệ cường giả. Thiên chiếu kiếm tông Âu Dương Âm trầm không gì sánh được. Thiên Chiếu Kiếm Tông cùng bọn hắn cùng thuộc một châu, khoảng cách không đến ngàn dặm. Thực lực đồng dạng cường đại, mặc dù không vào thập đại kiếm tông, có thể trong môn cũng có ba vị hắc bảng cao thủ. Chỉ bất quá, trường Hồng Kiếm Tông tông chủ xếp hạng hắc bảng 13, Viễn Siêu Thiên Chiếu Kiếm Tông chủ đơn nhất hùng xếp hạng 29, cho nên một mực vững vàng để ép Thiên Chiếu Kiếm Tông, hai nhà cũng bởi vậy kết thù kết oán không nhẹ. Thế nhưng là không nghĩ tới Tông chủ vừa ra vấn đề, bọn hắn liền giết đến tận cửa, tới như thế tấn mãnh Âu Dương Trấn, Vi Lập Quẩn, các ngươi nếu là thần phục với ta thiên chiếu kiếm tông, trường hồng kiếm tông nhập vào tông ta, các ngươi cũng có thể sống, bằng không đều phải chết. Đơn nhất hùng cười ha ha. Mơ tưởng. Âu Dương Trấn nổi giận nói, ta trường hồng kiếm tông thân là thập đại kiếm tông, hả có thể thần phục với các ngươi. Thập đại kiếm tông. Sau ngày hôm nay, Thập đại kiếm tông lại không trường hồng kiếm tông. Ta thiên chiếu kiếm tông thay vào đó. Đơn nhất hùng ha ha cười nói. Chỉ bằng các ngươi. Âu Dương chấn nổi giận nói. Coi ta trường hồng kiếm tông đều là quả hồng mềm sao. Hôm nay các ngươi tới vội vạn. Giết các ngươi là uy. Cáo tri thiên hạ tông chủ coi như xảy ra vấn đề. Cũng không phải có thể tùy ý khi nhục Ha ha ha. Cái gì đưa cho ngươi dũng khí nói câu nói này. Đơn nhất hùng nói ra. Liền các ngươi tòa đại trận ngày sau Âu Dương Trấn nói ra Ta trường hồng kiếm tông sừng sững nhiều năm Nội tình khủng bố Tạo thành kiếm trận Liền xem như cực trên bảng cực cảnh cường giả Cũng có thể nên chiến Ngươi ngay cả trí cảnh cũng còn xa Tự nhiên có thể chém giết Một câu Trường hồng kiếm tông đệ tử vi danh phong đại Kiếm khí càng phát khủng bố Quần quận không gì sánh được Vi áp tứ phương Đơn nhất hùng tại vi thế như vậy dưới Thân thể không nhịn được run rẩy Bất quá hắn trên mặt nhưng như cũ tràn đầy dáng tươi cười, ha ha ha. Các ngươi liền không muốn biết, Đồng Trường Hồng tại sao phải trúng nguyên rủa sao? Âu Dương Trấn lông mày co vào, điểm này hắn xác thực rất kỳ quái. Tông chủ thực lực, sao lại vô thanh vô tức liền trúng phải khủng bố như thế rùa? nguyên rủa? Nguyên rủa a, tại Kiếm Vương Triều trong ghi chép cũng liền xuất hiện qua 3 lần, trong đó có một lần cũng là bởi vì nguyên rủa, dẫn đến Kiếm Vương Triều sụp đổ. Nguyên rủa loại bí thuật này rất khó nhìn thấy, cũng cực kỳ khủng bố. Ta cơ hội vô tình, đạt được một loại nguyền rùa. Ha ha ha, ta tự nhiên muốn lợi dụng được. Đơn Nhất Hùng nói ra, bất quá cũng trách đồng trường hồng lòng tham, nếu không đột phá đến trí cảnh, cũng sẽ không kích phát nguyên nguyền Tông chủ những năm này một mực tại trong tông, cũng không ra ngoài, ngươi làm sao có thể đối với hạ hạ nguyền rùa. Âu Dương chấn hỏi. Đơn Nhất Hùng nói ra, các ngươi không phải đã đoán được sao. Đến cùng là ai? Âu Dương Trấn gầm thét trận trận, mặc kệ là nguyền rủa hay là tông chủ bị phế tin tức chuyển đi, đều là nội ứng cách làm, mà lại. Bình thường nội ứng khó mà làm đến điểm ấy. Đây chính là Âu Dương Trấn lo lắng. Nguyên bản lấy trưởng hồng kiếm tông nội tình, coi như tông chủ bị phế, nhiều nhất là phong sơn, vẫn chưa tới như vậy nguy cơ. Có thể có nội ứng mà nói, chẳng khác nào là trên đầu treo lấy một thanh kiếm. Đơn Nhất Hùng nhìn xem Âu Dương Trân nói ra, các ngươi không phải trông cậy vào đại trận có thể giết ta sao? Trông cậy vào hắn có thể ngăn cản thiên chiếu kiếm tông sao? Ha ha, các ngươi nếu là không có đại trận, vậy còn chống đỡ được sao? Một câu nói kia, để tất cả trường hồng kiếm tông đệ tử đều lông mày ngưng lại, trong lòng phát lệnh. Mà chính là giờ phút này, Đơn Nhất Hùng hô lớn, bố trưởng lão, còn không giúp đỡ phá trận này sao? Một câu. Trường hồng kiếm tông trên dưới mặt không có chút máu. Trương hồng kiếm tông chỉ có một vị bố trưởng lao, mà hắn là trưởng hồng kiếm tông số 4 nhân vật, chỉ ở 3 vị hắc bảng cao thủ phía dưới tam trưởng lao. chương 480, hắc bảng cường giả. Tại đơn nhất hùng dứt lời dưới, trường hồng kiếm tông tam trưởng lao trong nháy mắt đối với bên người ngũ trưởng lao chính là một kiếm chém tới. Hắn nguyên bản liền thực lực so với ngũ trường lao mạnh, giờ phút này lại đánh lén, ngũ trưởng lao cứ việc phản ứng cực nhanh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 Đồng Hạo cả người là máu, nhìn xem từng cái đệ tử, hắn gào thét không cam lòng. Hắc hắc. Người trưởng Hồng Kiếm Tông xác thực muốn tiêu diệt, đồng trường Hồng cháu trai, giết hẳn là hương vị không giống với. Công Tôn Phong một kiếm ban tới. Hoàng Thông đã sớm để phòng lấy, nhìn xem món này mà đến, hắn khu động toàn lực, thần thông nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đầu dài dài, xinh xinh đón lấy Công Tôn Phong. Dài dài kiếm Hoàng Thông cũng là tiếng tâm lừng lấy cường giả. Nó giải dài thần thông chém giết không biết bao nhiêu người. Có thể giờ phút này ở trước mặt hát bảng, một kích đã bại, trường kiếm trong tay đều bị chém đứt, hán miệng phun huyết dịch, đụng trên người đồng hạo, hai người đập bay ra ngoài, huyết dịch bao táp Đồng hạo trường kiếm trong tay, tuột tay bắn ra. chương 481, xuất thủ. Phốc phốc. Âu Dương Trấn liên thủ với vi lập quần chiến đơn nhất hùng, cường tự ngăn trở thứ nhất chiêu hai người đều bị chấn trong miệng phun máu.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 Lúc này vừa vặn vô xuống, công tôn phong ngã xuống đất thanh êm không lớn, thậm chí tại cái này chém giết địa phương căn bản là nghẹ không được. Thế nhưng là một sát na này, tại mảnh này khu vực nhỏ lâm vào an tĩnh tuyệt đối bên trong, như là bị băng phong một dạng. Đồng hạo cùng hoàng thông lúc này miệng mở rộng, chỉ cảm thấy yết hầu làm lưới khô. Bọn hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhìn qua diệp vũ trưởng kiếm trong tay, mũi kiếm vừa vặn một giọt máu nhỏ giọt xuống.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 Cơ hội không có bất kỳ lo lắng gì, diệp vũ một kiếm chém chết kiếm khí của đối phương, trường kiếm chạm tại đơn nhất hùng ngực. Đơn nhất hùng túi đầu nhìn xem chảm tại trên người lợi kiếm, con người trừng to lớn. Lông ngực của hắn không có vết máu, mà là khô cạn tức đoạt sinh cơ một dạng, chỉ còn lại có da bọc xương. Cố kiếm ý kia dập dần tại trong thân thể của mình, hắn liều mạng muốn ngăn cản. Có thể cố này kiếm khí hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản, kiếm khí chém chết hết thảy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 Bọn hắn si khi tăng vọng, tiếng la giết vang vọng đất trời, giết, giết sạch phản đồ cùng thiên chiếu đệ tử. Âu Dương trấn cùng vi lập quần đồng dạng kích động vạn phần, có thể lúc này cũng cương ép tháp xuống tới. Bọn hắn thân là hắc bảng cứng, giả, lúc này phù hợp xuất thủ chém giết thiên chiếu tông đệ tử. Không có đơn nhất hùng uy hiếp của bọn hắn, cái kia trường hồng kiếm tông nhìn trời chiếu tông chính là nghiêng về một bên xu thế. Diệp Hinh Đồng hạo hưng phấn chạy đến Diệp Vũ trước mặt.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 Diệp Vũ lại hỏi, ta không có muội muội vậy ngươi có cái gì xinh đẹp tiểu di à, tỷ tỉ, tỉ loại hình sao? Diệp Vũ hỏi, cũng không có. Diệp Vũ xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi không có cái gì, liền muốn ôm ta đuổi. Chờ ngươi tìm tới xinh đẹp vị hôn thê rồi nói sau Trường Hồng kiếm tông một chỗ mặt thất, đồng trường Hồng suy yếu không gì sánh được ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên thân hắc khí cuốn quanh, cả người tiểu tụy như củi. Hắn thần sắc mệt mỏi nghe Âu Dương Trấn tại báo cáo trận chiến này kết quả. Người nói hắn một kiếm giết công tôn phòng, hơn 10 chiêu giết đơn nhất hùng. Đồng Trương Hồng nói ra. Đúng. Âu Dương Trấn nói ra. Hắn chẳng lẽ là chí cảnh cường giả. Đồng Trương Hồng nói ra. Từ hắn xuất thủ nhìn, không phải trí cảnh, hẳn là chỉ là nhập cảnh. Âu Dương Trấn nói ra, nhập cảnh cường giả làm đến điểm này, mới càng khủng bố hơn. Đồng Trương Hồng nói ra.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 liền các ngươi hai cái áp chế không nổi những cái kia minh thương ám tiên a." Đồng Trương Hồng thở dài nói, "Đều do chúng ta vô dụng." Âu Dương Trấn Không người quỷ ở trước mặt Đồng Trương Hồng. Đồng Trương Hồng khoát tay một cái nói, Trương Hồng kiếm tông cần một cường giả, các ngươi đi mời cầu Diệp Vũ làm Trường Hồng kiếm tông tông chủ." "Tông chủ?" Âu Dương Trấn ngạc nhiên lối ra. Hắn có thể đi vào hắc bảng 20, có đầy đủ lực uy hiếp. Đồng Trương Hồng nói ra,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 Lại kém kết quả, có thể kém đến loại kết quả này sao? Đồng Trương hồng nói ra, không cần biết hắn là ai, nhiều nhất hủy trưởng hồng kiếm tông mà thôi. Mà kết quả này cũng nhiều nhất cùng trước đó kết quả một dạng. Húng chi, hắn nếu cứu trưởng hồng kiếm tông, ta tin tưởng hắn có mục đích gì cũng sẽ không lại hủy đi đi. Húng chi, chúng ta cũng không cần lấy lớn nhất ác y đi phỏng đoán lòng người. Nói không chừng, hắn lại vừa vặn là bị đồng hạo cứu, vừa vặn báo ân.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 Đồng hạo nhìn xem ra ra hắn hình như tiểu tụy đi tới, tranh thủ thời gian chạy lên trước nâng. Đồng trương hồng lại khoát tay háo, mang theo Âu Dương chấn bọn người, trực tiếp quỳ xuống bái ở trước mặt Diệp Vũ. Bái kiến tông chủ, trung trung điệp điệp hơn 10 người, đều quỳ xuống bái ở trước mặt Diệp Vũ, cái này dọa Diệp Vũ nhảy một cái. Đồng hạo bị một màn này bị hủ cứ thế tại nguyên chỗ, tại Âu Dương trấn rút lui lấy hắn ống quần tỉnh hôn giới, mới hốt hoảng cùng mọi người cùng nhau thế quỷ dưới đất.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 Vô duyên vô cớ gây thù hẳn nhiều như vậy, về sau nói không chừng ban đêm đi ngủ đều không án ổn. Đồng hạo ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn đều bị trước mặt tình huống trình ngốc trệ. Đầu tiên là ra ra mang theo đám người không hiểu thấu nhận Diệp Vũ làm chủ, hiện tại Diệp Vũ là lập đi lập lại cự tuyệt. Mẹ nó, Trương Hồng kiếm tông chi chủ a lúc nào biến thành khoai lang bỏng tay, thế mà hai phe đều tại đẩy Âu Dương trấn mấy người cũng một mặt biệt khuất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 ta nghe được cùng các ngươi không giổng mới, nghe Đồn Diệp Vũ dùng sức mạnh thành công. Đường ra muốn giết hắn, hắn liều mạng trọng thương mới thoát ra tới. Hiện tại Đường Ngộng Nhi không phải nói một mực không có xuất đầu lộ diện a, không ai có thể nhìn thấy nàng. Nghe nói, cũng là bởi vì mang thai. Có phải thật vậy hay không a? Diệp Vũ quả nhiên là diễm phu a. Đồng Hạo nghe được ngoại giới tin tức lúc, cả người hắn đều ngốc trệ. Da đầu cũng run lên, bước lên hành ý.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 Ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị nhất cổ tác khí cảm ngộ trường Hồng Kiếm quyết tinh tuy tí lúc, lại nghe được Đồng Hạo ở bên ngoài hô to. Từ khi Diệp Vũ đem Âu Dương Trấn đuổi đi về sau, mặc kệ là Đồng Hạo cùng Âu Dương Trấn đều cực ít tới quay giày mình, lúc này nghe vội vã hô to, Diệp Vũ nghĩ nghĩ đi ra Tông Chủ Điện. Diệp Vinh Nha Tông Chủ Đại trưởng Lao Âu Dương Trấn có việc xin người thương lượng. Đồng Hạo nói ra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 Cho nên kiếm quốc đối với chúng ta mười phần lễ ngộ, xem như là hợp tác đồng bạn, cũng không phải là trên giới thuộc quan hệ. Nói cách khác, bởi vì trường hồng kiếm tông tùy thời có một cái trí cảnh nguyên nhân, bọn hắn coi các ngươi là làm hợp tác đồng bạn. Mà bây giờ không có trí cảnh, cho nên muốn khôi phục cấp giới quan hệ, muốn chúng ta thần phục hắn rồi. Diệp Vũ hỏi. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 486, trí cảnh. Kiếm quốc đại khái là ý tứ này. Âu Dương chấn thở dài nói, lao tông chủ phế đi, chúng ta trường hồng kiếm tông ra lại trí cảnh vô vọng, không thể tại hắc bảng 10 vị trí đầu chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Kiếm quốc tự nhiên không sợ hãi chút nào. Nói đến đây, Âu Dương chấn thở dài một tiếng nói, muốn chúng ta giao tuyết cống, đây là một cái thăm dò, chính là muốn thăm dò chúng ta có phải hay không muốn thần phục bọn Hán. Những năm này,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 Tranh thủ thời gian làm sáng tỏ hết hệ. Chúng ta tông chủ há lại ngươi có thể khinh đủ. Đường hổ, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, vàng không đừng trách ta trường hồng kiếm tông không khách khí. Hoàng thông ngươi hủ dọa ai vậy? Ta đường ra sẽ còn sợ ngươi trường hồng kiếm tông hay sao? Đường hổ cả giận nói, mau để cho Diệp Vũ cút ra đây gặp ta. Hoàng thông vừa định quát tháo, đã thấy đến Diệp Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn, ra hỏa này là ai à? Phách lối như vậy.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 Ngươi thế mà sử dụng hạ lưu như vậy thủ đoạn, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ hết thậy, ta đường ra nói không chừng có thể bông tha ngươi. Diệp Vũ nhìn xem đường hổ cười nói, làm sáng tỏ cái gì a Ta cùng Ngộng Nhi ở giữa sự tình, ta cũng rất tò mò rốt cuộc là ai lại loạn truyền, quả thực là không thể nói lý à? Cái gì một chút liền mang thai tam bảo thai, đơn giản không có chút nào phù hợp thực tế. Đúng, Ngọng Nhi thật mang thai sao? Đường hổ xứng sở.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 Ngươi còn dám nói hiệu nói vượn, đừng trách ta không khách khí. Ngươi lại đánh không lại ta. Diệp Vũ trận trắng mắt nói. Ta đường ra không phải ngươi trường hồng kiếm tông có thể treo trọc nổi. Đường hổ lấy đường ra huy hiếp. Ngươi lại đánh không lại ta. Diệp Vũ tiếp tục nói. Trường hồng kiếm tông hiện tại loạn trong rắc ngoài, còn gây thù hẳn ta đường ra. Ngươi đây là lấy chết chi lộ. Ngươi lại đánh không lại ta. Phốc phốc. Đường hổ suýt nữa phun ra một ngụm màu đến, hắn cảm thấy quá hoan uổng. Ta đánh không lại ngươi, thế nhưng là ta đường ra mạnh á chẳng lẽ những này ngươi cũng nghe không được sao. Ngươi tổ tông. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 488, một ngụm đàm. Ta đường ra có là thủ đoạn đối phó ngươi. Đường hổ nổi giận đùng đùng nhìn trầm trầm diệp vũ. Băng vào ta cùng mộng nhi quan hệ, các ngươi đường ra nói không chừng coi ta là làm là người một nhà. Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp. Người một nhà đại gia ngươi. Đường hổ mang to. Ngươi cần phải thật dễ nói chuyện, ngươi có thể đánh không lại ta. Diệp Vũ nghiêm túc nhắc nhở đường hổ nói. Đường hổ một hơi giấu ở ngực, khít sâu một hơi nói, đánh không lại ngươi thì thế nào, ngươi dám can đảm nói hiệu nói vượng, ta. Ta vẫn như cũ muốn ngươi để mặt, muốn ta để mắt. Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem đường hổ nói ra, ngươi làm sao muốn ta để mắt. Ta! Ta! Ngươi không nên ép ta, chờ một chút liền để ngươi hối hận. Đường hổ nghẹn đỏ mặt, con vịt chết mạnh miệng nói. Chỉ toàn con lác. Diệp Vũ cười to nói. Diệp Vũ, ngươi không nên ép ta. Đường hổ mặt đỏ tiền thai. Thật tốt làm một cái an tĩnh nam nhân xấu xí không tốt sao. Liên học người ta thổi lại nghiêu. Diệp Vũ trả lời, Diệp Vũ, ta nếu là bão nổi, hù chết ngươi. Đường hổ cả giận nói, chờ lấy ngươi hù chết ta đây. Ngươi không nên hối hận, ai hối hận ai là con rùa. Ngươi đang ép ta, ta chính là bộ ngươi. Cựu trưởng lão Hoàng Thông cùng đồng hạo hai người hai mặt cùng nhau giòm, nhìn xem Diệp Vũ cùng đường hổ. Một cái là hắc bảng 16 cao thủ, một cái là đường ra tuổi nhỏ Tuấn tài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 Diệp Vũ tức hồn hện. Cái kia. Tông chủ. Phun một ngụm đàm mà tôi tính không được cái gì, mất mặt sẽ chỉ là hắn A. Hoàng thông hồi đáp. Cái gì gọi là mất mặt chính là hắn. Diệp Vũ cả giận nói, lái thuyền, đuổi, đuổi theo. Hắn nôn ta một ngụm đàm, ta muốn nôn hắn 10 ngụm. Hoàng thông rất muốn mắng Diệp Vũ bị điên rồi. Ngươi cũng ép người ta đường hổ chỉ có thể nôn mẹ tìm đến mặt mũi Cái này còn cùng người ta so đo.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 có khả năng. Đường Ngọng Nhi thật có khả năng bị Diệp Vũ vũ nhục cho nên luôn luôn tính tình cực tốt đường ra cũng nhịn không được muốn cùng là địch. Trương Hồng Kiếm Tông hiện tại loạn trong rắc ngoài, còn trêu chọc đường ra đại địch này, thật đúng là tìm đường chết ta. Ta ngược lại thật ra nghe được một tin tức, nghe nói là đường hổ khạc một bãi đàm đến Diệp Vũ dưới chân, Diệp Vũ tức không nhịn nổi, cho nên đụng thuyền, đồng thời cũng vì nôn đường hổ một mặt. tha mẹ nó no cái m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 Chỉ là vì nôn đường hổ một miếng nước bọn, cho nên đụng thuyền Người đang nói đùa sao? Thái giám kinh sợ nói ra, chúng ta lập đi lập lại điều tra qua Đúng là nguyên nhân này Nam tử khe như mày, căn bản là không có cách lý giải dạng này hành vi Nghĩ nghĩ đối với thái giám phân phó nói Theo dòi hắn một chút, dù sao cũng là hắc bảng cao thủ Phải có đầy đủ coi trọng vậy hạ yên tâm, hắn cũng chỉ là hắc bảng cao thủ mà thôi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 Ai bảo Diệp Vũ là tông chủ? Đương nhiên, Diệp Vũ cùng đồng hạo mỗi lần uống say hun hun trở về đi ngang qua đường ra phủ đệ lúc, Diệp Vũ đều sẽ rất tự nhiên hướng về đường ra đại mô nói một ngụm nồng đậm đàm. Đọc chuyện ở. Diệp Vũ. Nhất định là Diệp Vũ tên hôn đàn kia. Đường hổ lại một lần nghe được hạ nhân báo cáo đường ra trên cửa chính có một cục đầm đắc lúc, hắn giận dữ lên tiếng. Đường ngũ ra nhìn thoáng qua đường hổ nói ra, ngươi thấy được.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 Đường hồ nói ra, đường ngũ ra gật gật đầu đối với quản gia nói ra, đường ra bảo cũng không cần đi, mộng nhi tại Vương Thành, ngươi phái người muốn đi mời hắn đến tòa phủ đệ này đến ở lại đi. Thiểu thư tại Vương Thành, quản gia giật mình, bất quá lập tức lộ ra ý cười. Đường ngộng nhi tại Vương Thành, đường ra bảo vị kia khẳng định cũng tại Vương Thành. Kể từ đó, liền không sợ diệt vũ. Thiện vương phủ.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 Cảm thấy chúng ta hành sự bất lực. Một gân hỏi vương phủ quản gia nói, hắn những ngày này đang làm gì? Mỗi ngày ngoại trừ du lãm hoàn thành, chính là đi thanh lâu tầm hoan tác nhạc. Quản gia nói ra, đơn giản so với những cái kia hoàn khố tử còn muốn hoàn khố tử. Quả nhiên là tuổi nhỏ phong lưu A. Ừ, dám không đem vương sự tình để ở trong lòng ngược lại là tầm hoa vấn lưu, thật cho là chính mình là hắc bảng cao thủ, vương thất liền sẽ không hỏi tội sao.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 Chỉ bất quá cố kiếm ý này có yếu, Diệp Vũ cảm nộ rất chậm. Mỗi ngày tại trong tiệm, Diệp Vũ cùng chủ tiệm cũng quen thuộc. Chủ tiệm tự xưng lao tử, phụ nữ là vợ hắn từ tàu. Nữ nhi của bọn hắn, Diệp Vũ cũng đã gặp. Giáng dấp rất đẹp, bất quá trong tiệm có cái kia yêu thẹn thùng nữ tử, nàng liền thành vật làm nền. Nữ tử mỗi ngày cũng tới, nàng vẫn như cũ bị Diệp Vũ nhìn sẽ đỏ mặt. Bất quá so với trước đó, tốt hơn nhiều.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 Như vậy ngu xuẩn mắt khôn, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không đón lấy ta một kiếm này. Giang nhất kiếm đang khi nói chuyện, trong tay thanh kiếm kia đang rung động, kiếm khí sen lẫn thành kinh khủng ký hiệu, ký hiệu rung động ở giữa, thiêu đốt ra hỏa diễm. Ý cảnh rõ ràng mà thịnh liệt, khi tức chưa từng khuyết tán, chỉ là lồng bị diệp vũ, có thể không gian buồn phía, cũng hơi vặn vèo rung động. Liệt hòa trảm. Một đạo cường hoành nóng bỏng kiếm ý dập dờn mà ra, trực tiếp chém về phía diệp vũ.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 Một tên thái giám, cũng muốn nạp thiếp. Nữ nhi của ta mới bao nhiêu lớn A, tạo cái gì nghiệt, thế mà bị hắn coi trọng. Cái này nếu là vào nhà hắn cửa, cả đời này liền hủy đi. Từ tàu nghẹn ngào Lao tử ở bên cạnh, cũng một mặt bi thiết, tay đang run rảy, đáng hận ta không cách nào bảo hộ nữ nhi của ta. Cái kia một cân lão tặc là một cái đồ biến thái, bao nhiêu phụ nữ đảng hoàng hủy trong tay hắn. Hắn thân là một tên thái giám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 Từ tàu nói ra, không thấy được vị kia tiên nữ một dạng tiểu thư nghe nói là một công công liền cáo từ nha đại nhân vật như vậy bọn hắn cũng không thể trêu vào. Lao tử nói ra, công tử kia cho chúng ta một thanh kiếm này là có ý gì? Từ tàu hỏi, Lao tử nhìn xem một thanh kiếm này, thở dài một cái nói ra, có lẽ chỉ là để một cân công công xem ở chúng ta mang tới xính lễ bên trên, đối với nữ nhi tốt một chút đi, dù sao hảo kiếm khó tìm. Đề nữ nhi ngày mai mang theo chính là... Ô ô ô ô... Ta con gái tốt tử tẩu khóc lên. Ra bánh ngọt cửa hàng, Diệp Vũ hướng về cổ nhai đạo một phương đi đến. Nhi nữ tử vẫn đứng ở bánh ngọt cửa hàng cách đó không xa, nhìn Diệp Vũ thân ảnh dần dần biến mất cũng không từng rời đi. Thiểu thư chúng ta về nhà đi. Tại nữ tử đứng sau một hồi, một cái lao giả vô thanh vô tức xuất hiện tại nữ tử bên người. Nữ tử gật gật đầu.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 Lao Tử ra phát sinh sự tình, hắn đều hiểu rất rõ. Đương nhiên hắn là không muốn xen vào việc của người khác, dù sao mổ cân là kiếm quốc hoàng đế thân tín. Nhưng nhìn ý tứ của tiểu thư là muốn che chở bọn hắn. Lao giả có chút cảm thán, cái này Lao Tử Gia thật đúng là vận khí tốt. Chuyện này ta sẽ đi làm, chỉ bất quá mổ cân người này cũng không tốt gây. Tiểu thư làm chuyện như vậy, sợ là Lao Gia sẽ không cao hứng. Lao giả nói ra không sẽ cùng một gân nổi xung đột, ra ra sẽ không để ý. Nữ tử nói ra, lao giả có chút không hiểu, lại nghe được nữ tử tiếp tục nói ra, chuyện thứ hai, chính là để hổ ca ca chớ trêu trọc trường hồng kiếm tông, cũng đừng nôn hẹ. Hắn treo chọc không nổi, chúng ta ở kinh thành lực lượng trêu chọc không nổi. trêu chọc không nổi, lao giả kinh ngạc nhìn xem, nữ tử trắng noán gương mặt xinh đẹp, có mình tại Hoàng thành, trong vương thành,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 Một ngày này sáng sớm đi hưởng phí náo nhiệt lên, đại đội nhân mã dơ lên kiêu tử, thua chiêng gõ trống hướng về đường đi mà tới. chương 495, liệt hòa kiếm. Ô nào thanh âm đã quấy dày cổ nhai đạo số lượng không nhiều cư dân, nhìn xem trùng trùng điệp điệp đám người đến giả tử ra mới dừng lại. Lao tử ra một nhà ba người, lúc này chính kinh hoàng trong nhà. Đại kiệu rơi vào trước cổng chính, đại kiệu tiền chạm lấy một cái tuổi trẻ thái giám. Hắn nhìn qua tử gia nữ nhi lặng lẽ cười nói, tiểu nương tử, còn không có trang điểm được không? Cha nuôi đang chờ ngươi đây, còn xin nhanh trang điểm tốt hơn kiểu đi, đừng lầm canh giờ. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không gả cho hắn. Tử gia nữ nhi giận dữ hết, cái này có thể không phải do ngươi. Thái giám tuổi trẻ là một cân tâm phúc, phất phất tay đối với đi theo mấy cái lao bà tử nói ra, đi, cho chúng ta tiểu nương tử trang điểm. Văn cầu đại Lao ra thả chúng ta một nhà ba người. Lao tử trực tiếp phốc đông một tiếng té quỷ dưới đất, đối với một đoàn người dùng sức giập đầu. Một màn này rơi vào cổ nhai đạo hàng xóm láng giềng trên thân, bọn hắn đều không muốn lại nhìn tiếp. Mỗi người đều đồng tình Lao tử, nhưng biết trọc trong cung đại nhân vật, Lao tử thai kiếp khó thoát. Cha nuôi để cho người nữ nhi đi theo hắn, các người đây là hưởng phúc cá Lao tử, người đừng không biết điều. Thái giám tuổi trẻ phẫn nộ quát, Lao tử run run rẩy rảy, quý trên mặt đất không ngừng dập đầu, đại nhân ngươi phát phát thiệt tâm, ta cứ như vậy một đứa con gái, nàng nếu là có sự tình, chúng ta cũng không thể sống A Ta và ngươi nói qua, ta dẫn hắn muốn đi hưởng phúc. Thái giám tuổi trẻ hơi không kiên nhẫn, đối với Lao tử quát, cha nuôi vẫn chờ đầu, chớ chỉ hoãn thời gian, nhanh để cho ngươi nữ nhi trang điểm đi cho ta. Ta không đi. Thử ra nữ nhi hô Không đi. Thái giám tuổi trẻ hư lạnh một tiếng, đối với mấy cái lao bà tử nói ra, đi, các ngươi giúp nàng trang điểm, nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, cha nuôi liền nữa thích xinh đẹp nữ hài tử, dạng này hắn mới có hào hứng. Đại nhân, lao tử ngăn tại trước cổng chính, đối với bọn hắn vẫn như cũ không ngừng dập đầu nói, văn cầu các ngươi buông thà nữ nhi của ta, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa đều được. Người lão ra hòa này, ai muốn người làm trâu làm ngựa?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 Chọc dạng này một cái đại phiền thoái trêu chọc phải một cân công công người ta Liền không có một cái có thể hoàn hảo Ai không phải cửa nát nhà tan Lao tử ra tốt bao nhiêu người A Nghiệp chứng A Ai Thượng tiên không có mắt A Để dạng này gian nhân đương đạo Lao thiên van cầu ngươi hiển linh đi Mau cứu bọn hắn một nhà Lao tử ra quá đáng thương Đông đảo láng giềng đều rất khó chịu Nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng ai dám giữ họa vào thân. Về phần lao tử, lao thiên chưa từng có hiển linh qua. Các ngươi dám. Ngay tại mấy cái lao bà tử sông đi lên, phải bắt được nàng vì nàng trang điểm lúc, từ ra cô nương cầm trong tay một thanh kiếm, nằm ngang ở hầu kết của mình trước, tiến lên nữa một bước ta liền chết ở trước mặt các ngươi. Thái giam tuổi trẻ cười nhạo, nghĩ thầm dạng này trò siếp quá nhiều nữ nhân chơi. Có thể cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn nghe chan uôi.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 Thái giam tuổi trẻ vừa định phân phó người đậu thủ, ánh mắt lại quét đến tử da nữ tử trên tay trên thân kiếm, chỉ là nhìn một chút, thân thể của hắn run một cái, trực tiếp từ tọa kỵ bên trên ngã sắp xuống xuống tới. Thủ hạ tùy tung mau tới trước nâng hắn, lại bị hắn đẩy ra, vội vạ đứng lên, nghiêm túc đánh giá tử da cô nương trong tay kiếm. Vững tin đây là thanh kiếm kia đằng sau, hắn nhịp tim ra tốc đứng lên. Thanh kiếm này, ngươi từ chỗ nào lấy được?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 Nhìn xem từ da cô đương, nghĩ thầm nàng chẳng lẽ là bị Giang Nhất Kiếm coi trọng. Như thế, đó chính là đại phiên toái Giang Nhất Kiếm là nửa bước trí cảnh cường giả, rất nhiều người nói hắn trong vòng 5 năm đi vào trí cảnh có hy vọng. Đừng nói trí cảnh, chính là phổ thông hắc bảng cường giả, hắn cha nuôi cũng sẽ không ngốc phải đi trêu trọng. Húng chi Giang Nhất Kiếm nhân vật như vậy, liền xem như hoàng đế đều sẽ cho mấy phần mặt ngũi.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 Thái giam tuổi trẻ trong lòng phát lệnh, giang nhất kiếm thế mà coi trong nàng, vậy cái này liền phiền thoái. Bất quá, cha nuôi giống như cha được một chút đồ vật, tựa hồ giang nhất kiếm cũng không phải cái gì người sạch sẽ, có người muốn đối phó hắn. Nếu là như thế, cha nuôi hay là có cơ hội lấy được nữ nhân này. Bất quá đây hết thể đều muốn chính mình cha nuôi làm chủ, hiện tại còn không thể đối với nữ nhân làm cái gì. Chỉ có thể tạm thời hầu hạng nhưng cũng muốn khống chế ở trong tay tự mình. Chương 496, hung hăng thu thập. Nhìn xem Thái giám tuổi trẻ vội vã rời đi, cổ nhai đạo tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, đặc biệt là lao từ hàng xóm lắng, diện, là lao từ bông lỏng một hơi đồng thời, lại khó có thể tin. Thượng thiên thật hiển linh. Có người tự lầm bẩm, bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra là vì cái gì. Chỉ có lao từ một nhà ba người, lúc này đã bị chấn động.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 Liền có thể uy áp ở mùa cân công công sao. Bọn hắn thật không có lòng tin. Vị tiêu thế nhưng là quyền khuynh kiếm quốc nhân vật. Người không mang về đến. Mùa cân gặp thái giám tuổi trẻ một người trở lại phủ đệ. Những mày nói ra, sẽ không để cho nàng tự tuyệt chết đi. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Chan uôi. Thái giám tuổi trẻ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, nâng bên trên liệt hỏa kiếm. Xảy ra chút tình huống, nàng lấy ra món đồ này. Mùa cân không thích.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 Thái giám tuổi trẻ khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến Lao Tử nói là một vị công tử cho hắn nói. Giang nhất kiếm đã là trung nhân nhân, hắn không nên dùng công tử đến xưng hô. Lúc này thái giám tuổi trẻ cái chán có mồ hôi lạnh xuất hiện, đều do chính mình không cẩn thận, thế mà không có để ý chi tiết này. Một gần nắm bước thanh kiếm này, thần sắc biến ảo chớ định, nếu như là giang nhất kiếm liền tốt, những ngày này ta điều tra cẩn thận, biết hắn đang nưu đổ lấy gây bất lợi cho kiếm quốc sự tình.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 Đến cùng là tình huống như thế nào? Thái giám tuổi trẻ mò đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Một gần sau khi nghe xong, cái chắn cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, tự lầm bầm, trí cảnh. Nhất định là trí cảnh, bằng không không có khả năng giết hắn. Chán nuôi, lão tử làm sao có thể nhận thức đến trí cảnh, có phải hay không là giang nhất kiếm bỏ mình, kiếm thất lạc một phương, hắn vừa vặn nhặt được. Như thế tiểu nhân vật, không có khả năng tiếp xúc đến trí cảnh cường giả á.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 Tâm đều đang phát run. Nếu là Diệp Vũ thật sự là trí cảnh cường giả, vậy thì phiên thoái. Trí cảnh cường giả, liền xem như bệ hạ đều muốn lôi kéo, khách khí đối đãi tuyệt không tùy tiện là địch. Hung chi phía sau hắn còn có một cái kiếm tông. Cái kia. Thứ ra tiểu nương tử còn muốn mang về sao? Thái giám tuổi trẻ hỏi. Một câu triệt để chọc giận một gân, hắn một cước hung hăng đá vào trên người của đối phương, một cước này đạp hắn cái chán đồ máu. Mang mẹ nó. Nhanh đi cho lão tử giải quyết tốt hậu quả. Ta mặc kệ ngươi là quỷ xuống hay là tự tuyệt. Thứ ra có một chút bất mãn. Ta liền diệt ngươi cả nhà. Vâng. Vâng. Vâng. Thái giam tuổi trẻ hoảng sợ. Hắn bị hù mặt đều trắng bệnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Chính mình vị này cha nuôi nói đến ra làm được ra. Thái giam tuổi trẻ cái chán đổ máu lộn nhào muốn ra khỏi cửa phòng lúc. Lại nghe được một cân hô. Dừng lại.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 Không phải là ta vị mội mội kia thật bị lừa, cho nên hướng về hắn đi. Nhìn xem trường hồng kiếm tông đại môn, đường hổ vẻ mặt đau khổ, cái này muốn hắn nói xin lỗi, hắn làm không được a Thiếu ra, muốn hay không đi gõ cửa xin lỗi. Đường ra một vị đệ tử hỏi. Đạo ngươi tổ tông xin lỗi, muốn ta xin lỗi, không có cửa đâu, chứ phi là ta chết đi. Đường hổ xì một tiếng khinh miệt nói, ta vị mội mội kia khẳng định bị tên vương bắt đảng này khi dễ.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 Bồi cửa! Ha ha ha ha! Thiện vương phá lên cười, ngươi khả năng không có làm rõ ràng tình huống, ngươi tới, đem thường cũng cho ta phá hủy. Diệp Vũ đứng ở một bên, nhìn xem bọn hắn dẫm liên tiếp đại môn tường. Đồng thời đối với đồng hạo phân phó nói, thiện vương coi trọng trường hồng kiếm tông thần ngọc chế tạo tường, trường hồng kiếm tông lây giá cao bán cho hắn, hai phe hợp tác rất là vui sướng. Đồng hạo nhìn xem chính là phổ thông đá xanh làm môn tường.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 Thiện vương hô to. Đồng hạo thấy thế, có chút lui về phía sau hai bước, nhường ra không gian cho Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ đã đem tay cầm tại trên chuối kiếm. Hoàng thông nịa mai nhìn chầm chầm Thiện vương bọn người, hắn thấy đối phương chính là không biết sống chết. Động thủ. Thiện vương mở miệng, đông đảo cường giả bao quát hắc bảng cường giả, bọn hắn kiếm khi phun trào, ẩn chứa các loại kiếm ý, sen lẫn thành kiếm lưới, đầy trời hướng về Diệp Vũ lồng bị mà xuống.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 Trong đó bao quát một vị hắc bảng cường giả, mấy cái nhập cảnh cường giả hạm nhất. Thiện vương phản ứng cực nhanh, điên cuồng nuôi lại, trốn ở đông đảo người tu hành đằng sau. Trước người hắn người tu hành đều bị chém đức, giúp hắn tháo bỏ xuống hơn phân nửa kiếm khí. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn là bị kiếm khí đánh trúng, trên thân xuất hiện một vết máu đỏ sấm, xương cốt đều chém ra tới, huyết dịch tuôn trào ra, thân thể bay tứ tung ra ngoài, nền ở một mặt tường bên trên. Tường ẩm vang ngã xuống đất. Đồng hạo. Nhớ kỹ, thiện vương lấy thân mẹ tưởng phá hủy trường hồng kiếm tông lưu ly tường một mặt. Diệp vụ không lớn thanh âm tại an tĩnh không gian vang lớn dị thường, rất nhiều người cũng đã trận mắt hốt mộm. Đường hổ đứng tại một bên hít vào khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Mẹ A. Điền ba không có nói sai A. Một gân nhìn xem bị thương thiện vương, hắn khó thở không thôi, hối hận chính mình tới quá chậm. Thế nhưng là từ hoàng cung đi ra, hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhìn xem diệp vũ phong khinh vân nhạt bộ dáng, một cân hít sâu một hơi, quả nhiên. Hắn đạt đến trí cảnh. Thiện vương giấy rũa đứng lên, thi triển bí thuật ngăn cản máu của mình vân ra, đồng thời trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem diệp vũ, trí. Trí cảnh. Thiện vương mặt đều trắng bệnh, hắn tự nhiên biết một vị trí cảnh đại biểu là cái gì. Kiếm quốc cường thịnh. Thế nhưng chiêu mộ được một cái hắc bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Đương nhiên, hắn biết Hoàng Thất còn có hai vị cung phụng là trí cảnh cường giả, chỉ bất quá chưa bao giờ ở thiên hạ hành tàu, cho nên chưa từng ghi chép trên hắc bảng. Có thể kiếm quốc chân chính trên mặt nổi trí cảnh cường giả, cũng chỉ có nguyên soái một người. Nguyên xoái, nắm giữ lấy kiếm quốc tất cả binh mã, cái này có thể biết trí cảnh đại biểu giá trị. Kiếm quốc vì cái gì trước đó không dám trêu trọc thập đại kiếm tông. Cũng là bởi vì Đồng Trường Hồng lúc nào cũng có thể thành tiểu chí cảnh. Nhưng bây giờ, Đồng Trường Hồng phế bỏ. Lại tới một cái chân chính trí cảnh làm Trường Hồng kiếm tông tông chủ. Thiện vương đều muốn hung hăng quất chết chính mình, loại tồn tại này chỉ có thể trêu trọc, tuyệt đối không thể vì địch. Cứ việc kiếm quốc không sợ, nhưng là kiếm quốc bốn chỗ là địch, lại treo trọc một tên đại địch như vậy, ngẫm lại cũng nhức đầu. Trí cảnh cũng không phải phổ thông hắc bảng tồn tại. mà lại vừa mới một kiếm kia vì thế. hiển nhiên tại trí cảnh bên trong cũng tuyệt đối không phải hạng chốt tồn tại. Mùa cân nhìn thiện vương thảm trạng, hắn cũng không cùng tình, ngược lại là khiển trách quá mắng, lớn mật, lại dám đối với đại nhân vô lễ. Thiện vương nghe được mùa cân mà nói, liền biết hoàng đế tại hắn cùng Diệp Vũ ở giữa làm lựa chọn. Đại nhân, xin thứ tội. Thiện vương rất thẳng thán, trực tiếp quỳ ở trước mặt Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ dập đầu nhận lầm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 Thiện vương ra, tiền tài đều là vật ngoài thân A. Thiện vương âm trầm nhìn chầm chầm một gân, vốn là hai người sự tình, ngươi bây giờ ngược lại là không đếm xỉa đến. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng, biết đối phương đã là trí cảnh giải quyết xong không nhắc nhở chính mình. Một gân bị nhìn chầm chầm, sắc mặt cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhắc nhở, thiện vương ra, ngươi đạp ứng đi. Thiện vương cố nén thương thế cùng tức giận, đem bút ký ném cho một gân. Một gân tiếp nhận. Chỉ là nhìn thoan qua, khóe miệng liền có chút run dậy. Cái này, ai cầm ra được? Đây là cô ý gây chuyện A. Đồng hạo lúc này đứng ra nói ra, Tông chủ, hắn dù sao cũng là kiếm quốc vương ra, cần cho bệ hạ mặt mũi A ta nhìn như vậy đi, toàn bồi sợ là không thể nào. Giảm giá A. Như thế nào giảm giá? Diệp Vũ hỏi. Cái này ta tự mình cùng thiện vương ra thương lượng, nhất định sẽ làm cho Tông chủ hài lòng.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 Diệp huynh về sau muốn nói ta đảm tùy tiện ôn ta tuyệt không hai lời. Đi theo đường hổ mà đến một đám người đều thần sắc ngốc trệ, không khỏi nghĩ đến đường hổ nói câu kia xin lỗi. Không có cửa đâu, trừ phi ta chết đi. Khi đó ngươi nói nhiều bà khí, cỡ nào kiên định, cỡ nào quang minh lẫm liệt. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Khí phách của ngươi, ngươi kiên định đâu? Đường ra không ít đệ tử đều sắc mặt đỏ lên.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 Ta tuyệt không hai lời. Phi! Ai nhà muốn nôn ngươi? Diệp Vũ tức thì nóng giận, nhìn chầm chầm đường hổ nói ra. Hắc hắc, ta liền biết Diệp Huynh là người có tính tình. Đường hổ một mặt nịnh nọt bộ ráng, vậy chúng ta như vậy vén qua như thế nào? Đương nhiên, Diệp Huynh nếu là muốn nói nhà ta đại môn, tùy thời đi. Có thể được trí cảnh cường giả đảm cũng là vinh hành thôi. Bản thiếu như vậy xuất khí một cái Mỹ nam tử, bị người nôn ngệ vũ nhục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 Đường hổ xù lông, vị mội mội kia là chính mình thúc bá cùng huynh đệ công chúa. Gia hỏa này lại dám đánh dạng này ý niệm tạ ác. Trứng mắt hai mắt nói, Diệp Vũ, ngươi không biết tốt xấu, tốt tốt tốt. Ngươi chờ, lao tử ban đêm còn nôn ngươi đại môn. Nôn liền nôn, ai sợ ai, ta không biết nôn ngươi đại môn, ta nôn nhả ngươi cửa sau. Diệp Vũ cũng bạo nộ rồi, chính mình còn có thể thụ loại huy hiếp này. Mọi người thấy Diệp Vũ cùng đường hổ kêu gạo. Từng cái hai mặt cùng nhau giỏm, rất nhiều người trực tiếp xoay người rời đi. Cùng tính là gì trí cảnh cường giả Lại bắt đầu rước chiến nôn nước vào rồi. Cổ nhai đạo, lao tử người một nhà đều tại thấp phỏng chờ đợi vận mệnh. Lúc này nhìn xem Thái giám tuổi trẻ vội vã mà đến, thân thể bọn họ đều trong nháy mắt kéo căng, khẩn trương đến run dậy. chương 500, ban thưởng. Lao tử cầm liệt hòa kiếm, nhìn xem trong trạch viện trồng chất thành một mảnh qua tạng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 để cổ nhai đạo tất cả mọi người hàng xóm láng giềng đều nhìn ngây người. Thái giam tuổi trẻ đại nhân vật như vậy, tại lao từ trước mặt liền như là một con chó một dạng, nói nhiều nịnh nọt liền nhiều định nọt. Lao từ đây là lên trời à, đến cùng là cơ duyên gì à, ngay cả hoàng thất thân tín đều muốn nịnh nọt. Tại thái giam tuổi trẻ một đoàn người đi đằng sau, từ cổ nhai đạo một cái chỗ góc quờ, đi tới mấy người, đồng dạng rất khách khí đến lao từ trước mặt, từ bá.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 Tổn thất một chút tài vận không tính là gì. Thiện vương khỏe miệng co giật, nghĩ thầm đây chẳng qua là một chút tài vật sao. Chúng ta kiếm quốc muốn đối phó trường hồng kiếm tông tự nhiên có thể làm được. Muốn giết trí cảnh, cũng có thể làm đến. Nhưng là muốn giết trí cảnh không dễ dàng, muốn lao tổ tông bực này cực cảnh cường giả xuất thủ. Mà lại đạt tới trí cảnh nhân vật, không có một cái nào đơn giản. Lao tổ tông cũng không thể bảo đảm nhất định có thể giết đối phương. Vạn nhất đối phương nhận được tin tức, còn sống khác nguyện ý trốn. Đó chính là một cái đại phiên thoái. Chí cảnh cương giả, nếu là hắn tại tự mình làm phá hư, chúng ta kiếm quốc sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hung chi láo tổ tông làm kiếm quốc định hải thần châm, sao có thể tùy tiện vận dụng. Lào tổ tông có láo tổ tông muốn đối phó người. Kiếm quốc hoàng đế nói ra, đặt tới chỉ cảnh nhân vật, chỉ cần đối phương không cùng chúng ta kiếm quốc là địch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 Để cho người ta nhìn trầm trầm điểm, nếu là hắn có nguy hại ta kiếm quốc gan nguy xu hướng, vậy chỉ có thể xin mời lao tổ tông xuất thủ. Kiếm quốc hoàng đế trong mắt hàn quang lập lòe, mô cân, ngươi chuẩn bị ban thưởng công việc. Mô cân nghĩ nghĩ nói ra, hắn tự hồ đối với kiếm phổ, dạng gì kiếm phổ đều cảm thấy hứng thú, vậy hạ nếu là lôi kéo hắn, có lẽ có thể tự hướng này ra tay. Nếu như thế, hoàng cung kiếm điện, ngoại trừ tầng cao nhất, mặt khác mặt hắn nhìn.